Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miệng đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện thứ 595 ngày hôm nay, chúng ta có hai lá thư trong đó. Đến ngày với lá thư đầu tiên của bạn Toàn. Bạn là một người quen của kênh. Bạn đã gửi cho chúng ta hai câu chuyện Rồi, rất là vui Ở tập 419 và 478 Chở lá thư lần này thì sợ bà con quên Cho nên bạn xin giới thiệu lại Bạn tên là Toàn, nhà ở Thủ Đức Tên ở nhà của bạn là Cua Biển Năm nay được 18 tuổi Bạn là một người có cái góc nhìn khá là tích cực về tâm linh Cho nên những chuyện bạn chọn để kể lên kinh Cũng là những cái chuyện nó mang hơi hướng giải trí một chút xíu. Người ta nói mỗi lần mà bạn gửi chuyện đi rồi là bạn thông báo hết cho người thân, bạn bè là bạn gửi chuyện rồi đó nghe. Nghe tên Toàn 18 tuổi là biết là phải like với đăng ký kênh liền đó. <cười> rồi bây giờ mình vô cái câu chuyện nè. Cái chuyện này bạn được biết qua một người bạn. Bạn của Toàn tên là Thành. Hồi dịp Tết á, Thành ghé nhà của Toàn chơi xong rồi mới kể lại Thì Toàn mới ghi vô sổ tay Sau đó soạn mà gửi về Bạn nhớ cái năm mà bạn học lớp 4 Thì gia đình bạn chuyển lên Sài Gòn sinh sống Ba của bạn mướn một cái nhà nhỏ ở Bình Chánh Cái căn nhà đó nó nằm ở trong một cái con hẻm Gần với một công ty xuất khẩu cá Nhà thằng Thành thì ở trước hẻm, buôn bán đồ tạp quá nhỏ, còn bây giờ thì bự rồi. Bạn với nó tình cờ gặp nhau trong cái lúc mà bạn chuyển về đó được hơn 2 tháng rồi. Thời gian mới lên bạn chỉ có đi học rồi về nhà, đâu có bạn bè gì đâu. Bạn buồn dữ lắm. Cứ đi học về là ra trước nhà ngồi nhìn cây nhìn cỏ, ngắm trời ngắm mây vậy thôi, chứ đâu có biết làm gì bây giờ. Thì có cái bữa đó, Thằng Thành nó bị mẹ la đi ảnh giận mẹ ảnh mới đi lang thang vô trong hẻm Xong rồi đi tới nhà bạn Gặp ngay cái lúc mà bạn đang ngồi hống hất Hai đứa đứng đó Nó nhìn bạn bạn nhìn nó Xong cái nó nói Mày mới chuyển tới đây hả Sao nhìn lạ quắc mà đen thui như con chó mực vậy Trời ơi coi nghe nóng muốn chết luôn Bạn mới chửi lại Hai thằng chửi qua chửi lại Xong cái hồi ngồi tâm sự như anh em chí cốt lâu ngày gặp lại vậy Chỉ thiếu mỗi cảnh là cắt máu ăn thề anh em sống chết có nhau thôi Cho tới năm lớp 5 Thì bạn được gửi về quê Do tính chất công việc của ba có phần không có an toàn cho bạn Nên mới phải chọn cái cách đó Hai đứa chia tay nhau Bạn về với quê học cho tới hè năm lớp 9 Thì bạn lên chơi với ba Hai đứa lại gặp nhau Mừng dữ lắm Xong rồi giữ liên lạc cho tới hiện tại luôn Đó từ cái hồi mà gia đình bạn chuyển qua bên Thủ Đức Sống Thì thằng Thành nó hay chạy tới chạy lui lắm Nó kể cho bạn nghe về chuyện Chú bán bánh cam hay bán ở gần nhà nó Cái năm đó là nó học lớp 7 Thì cách đây chừng mấy năm rồi đó Chú đó kêu là chú Kiên Năm đó chú 55 tuổi rồi. Quê của chú thì ở trên Tây Ninh. Chú ở trọ bên cái dãy nhà đối diện với nhà thằng Thành. À chú mới xin qua qua xin ba mẹ nó cho chú đậu cái xe bánh cam ở bên hông nhà để mà bán. Thì mẹ của Thành cũng đồng ý thôi. Vậy là chú bán ở đó liền tù tì được hơn 4 tháng trời. Chú bán gần công ty Cho nên là sáng sớm khi mà công nhân họ đi làm Họ sẽ ghé mua Để dành cái giờ nghỉ trưa có đồ ăn giặt Công nhân ở đó cũng nhiều Thêm phần chú hiện queo à Mà lại vui vẻ nữa Nên chú bán đắt lắm Chú tâm sự là chú xuống Sài Gòn bán kiếm tiền Để gửi về quê cho con chú đi học Vợ chú mất sớm Nhà chỉ có hai cha con thôi Cái bánh cam đó là tự tay chú làm luôn Cái nào cái nấy ta nói nó u nù bự chẳng, mà bán có 2.000 đồng bạc thôi. Chú hay ngỏ ý với mẹ của Thành á, là cho chú trả tiền mặt bằng đi, nhưng mà cô không có chịu. Chú có cái xe bánh cam độc đáo lắm nha. Nguyên cái xe màu cam lẹ, còn bánh xe thì lại màu xanh lá cây, nhìn y như trái cam di động vậy đó. Chú còn lấy giấy bìa cặt tông làm thành một cái bánh cam, sơn cái mạo y chang, rồi treo ở trước đầu xe, nhìn nó vui con mắt dữ lắm. Cái chú bán thêm một thời gian, thì con gái của chú ở dưới quê bị bạo lực học đường, nên chú phải về quê săn sóc, một tháng sau mới lên lại. Chú nói là con chú đi học, bị tụi bạn chọc kẹo là không có mẹ. Xong rồi tụi nó xúm nhau lợi ăn hiếp, đánh con chú tới nỗi nhập diện luôn. Những cái ngày sau đó thì chú đi bán mà chú không có còn cười giỡn nhiều như hồi trước nữa. Số lượng bánh chú bán cũng tăng lên gấp đôi. Chú bán cũng hết đó nhưng mà chú về trễ hơn. Có khi tới chiều chú mới bán hết. Thì do là chú tự làm bánh bán cho nên là thời gian ngủ của chú rất là ít. Một thời gian sau, cái nhìn hai con mắt của chú như con gấu trúc nhìn. Có cái trận đó, gần khu thằng Thành ở, có cha nội kia tên là Lâm, công tử con nhà có điều kiện, tròn trịa lắm. Thằng chả xạo lắm, lúc nào cũng thể hiện ta đây là dân có tiền, bởi vậy hàng xóm xung quanh ít ai mà ưa thằng chảm. Thì cái bữa đó thằng chả đi ăn sáng với một em ghệ chân dài ha. Hai đứa đi về. Cái lúc mà hai đứa đi về thì bạn gái của anh chả đồ ăn bánh cam. Thì chiều người đẹp mà. Thằng chả mới ghé lại xe bánh cam của chú Kiên mua một chục cái. Nhỏ bạn gái cầm bánh lên ăn cắn đúng một cắn nói không ngon chục nguyên bịch bánh xuống đất trước mặt chú luôn cha nội Lâm mới móc tiền ra liện xuống đất, xong rồi chạy đi. Chú Kiên mới kêu lại. Thằng chả nghe mới dừng xe ngoái lại nói là tôi bo ông luôn, ba cái đồng lẻ đó ông già. Chú mới nói là không phải, thiếu 10.000 chú em ơi, 10 cái hai ngàn, đưa có 10.000 mà bo là bo làm sao chú? Chả quê xệ, chả nói ủa đưa hai xảy mặt, Chú Kiên mới dơ cái tờ 10.000 lên cho anh chả coi. Anh chả đơ cái mặt ra, quê quá mới móc, tờ 200 đưa ra cho chú Kiên, kêu khỏi thối. À, xong cái đợt đó, không biết anh chả cai cú hay sao đó, mà cứ kiếm chuyện với chú hoài. Bữa thiền chả nói là trong bánh có tóc, bữa thì la um sụm lên là chú xài bột dởm làm con chó con chả ăn vô bị ngộ độc thực phẩm, mắc đưa đi xúc ruột. Ý là vừa kiếm chuyện, mà vừa khoe của luôn mới ghê á. Thì thằng chả kiếm chuyện riết, mà người ta ít mua bánh của chú lại luôn. Ngày nào cũng bị ế cả mâm. Chú bán không hết, thì chú sách qua cho thằng Thành nó ăn. Nó ăn tới nỗi mà nó nằm chim bao, nó thấy cái bánh cam luôn à. Nhưng mà rồi thì cái ngày đó nó cũng tới. Chú thức rất là sớm để mà canh bán cho công nhân. Năm rưỡi sáng thì chú dọn ra sông xuôi, treo cái bánh cam giấy lên trên đầu xe rồi. Khách đi lại mua bánh không thấy chú đứng ở đó, mà lại gần mới thấy là chú nằm gục ở dưới đất. Ấy. Người ta mới tri hô lên để mà đưa chú đi bệnh viện. Đưa đi vậy thôi chứ không có hy vọng gì mấy. Tại người lúc đó trắng bệt cứng ngắt à. Bác sĩ nói chú bị đột quỵ do lao lực. Con gái chú hay tinh mới chạy lên, khóc lên xỉu xuống. Lúc mọi người qua dọn phòng trọ phụ con gái chú, thì bên trong cái áo gối của chú có một sắp tiền gối trong một cái bọc ni lông. Ở bên ngoài có dán giấy ghi là tiền cho con gái cưng. Rồi từ ngày mà chú mất là đâu có còn ai bán bánh ở đó nữa Trôi qua tầm hơn một tháng Thì người ta bắt đầu thấy chú Hiện về nè Mà mục tiêu đầu tiên bà con đoán được là ai không Dễ mà Cha nội Lâm chứ ai vô đây Nó nói hồi còn sống chú Hiện bao nhiêu Thì cho tới lúc chết chú bá đạo bấy nhiêu Cái hồi chú mất là cha nội Lâm này chả đâu có biết đâu Có cái đêm đó anh chả đang ngủ Thì nghe tiếng ý ớ ở dưới nhà Tiếng kêu á Dạ mới ngó con ngó coi ai Mà giờ khuya mà sao um sầm hết trơn hết trội Thì lúc bước ra thằng chả thấy chú Kiên Chả mới hỏi chứ ủa làm gì giờ này kêu um sầm vậy ông dạ Bộ tính không cho ai ngủ hả Chú Kiên mới nói là Bữa nay tôi muốn ghé Để xin lỗi chú em cái chuyện hôm bữa Chà nội còn sai ke mà Chà nói cho qua Ừ thôi tôi bỏ qua cho ông đó ông chà Vậy đi chả tính hoài vô ngủ tiếp Thì mới quay qua quay lại Thấy chú Kiên đứng sát bên rồi Ông nội kia giật mình Còn chưa kịp hỏi làm sao Mà chú Kiên leo được vô nhà của ông chả hay vậy Thì chú Kiên mới móc Trong túi ra một cái bánh cam Chà bá lửa luôn Bóp miệng chả nhét vô Lúc đó hằng chả đâu có nhúc nhích được đâu. Chú vừa nhét vừa nói là tao cho mày ăn xong rồi. Cho mày đi xuất ruột chung với con chó của mày luôn nghe cái thằng mập kia Tới sáng người nhà của thằng chả ra thì thấy hằng chả nằm một đống ở trước cổng hết Trong miệng toàn là lá cây không thôi. Ngày nào chả cũng bị chú kiên nhát. Chả kể có bữa nằm mơ thấy chú Kiên trối anh chả vô gốc cây Rồi lấy bánh cam trội vô bụng Làm chả đau cái bụng dữ lắm Bữa khác thì trối anh chả vô cây Xong rồi lấy bánh cam để lên đầu anh chả Rồi cái chơi cái trò bịt mắt bắn cung Dưới anh chả thấy chú bắn cái kiểu gì không có trúng cái bánh cam Mà toàn trúng vô cái bụng anh chả mà Máu mỡ gì nó chảy ra tè le hết trơn Chú Kiên thì đứng đó cười hề hề. Cứ kêu lỗi kỹ thuật thật để tao làm lợi. Chú thì khoái làm còn chả thì sợ gần chết. Bị nhát riết mà từ một thằng cha nội mập mạp chính chục ký. Bỏ ăn bỏ uống còn đâu có sáu chục ký luôn. Lúc nào cũng than đau bụng than chú Kiên ám xong rồi không dám ở nhà nữa. Xong rồi tới cái anh kia Ảnh là công nhân trong cái công ty gần đó he Bữa đó anh tăng ca xong Vừa ra khỏi hẻm Thì ảnh mắt tè quá đi Ảnh mới lũi anh xã lũ đại Mà xui sao xã ngay cái chỗ mà hồi bữa chú Kiên chết Đang nhắm mắt thả hồn tư lự vậy đó Cái tự nhiên nghe chứ Bộ con mắt mày để dưới chân hả Sao mày đái luôn lên cái chỗ tao buôn bán vậy Ảnh quay qua Thì anh thấy một ông chú Với một cái xe đậu trần dần ở đó anh nói trong bụng Ủa hồi nãy có thấy gì đâu trời Cái ông chú này mới hỏi là Tao bán ở đây xưa giờ bộ mày không biết hả anh cũng thiệt tình anh nói chứ Dạ con xin lỗi chú con không biết thiệt Con mới vô làm đây hả Ông chú nói vậy hả Vậy giờ mua mấy cái đây Thì đang yên đang lạnh cái bị ép mua đồ. Anh mới hỏi chú đó là Chú bán cái gì? Mà khuya lơ quy lắc vậy rồi ai mua? Ông mới nói tao bán bánh cam. Tao bán đắt lắm mà nghe. Mày ngó qua bên kia đường đi. Thấy đứng tùm lum hết không? Đang xếp hàng chợ mua bánh của tao đó. Mà mày là cha Nên mày chen lên mày mua trước nè. Xíu nữa nó bóp cổ mày chết luôn. Tao thấy có đứa nó tức, nó rớt con mắt ra ngoài luôn rồi kìa. mày mà không mua là tao kêu đàn em sử mẹ. Đó, thì ra đây là chú Kiên chứ ai vô đây nữa. Cái anh này anh nhìn qua bên đường thì thấy đúng quá trời người đứng luôn. Mà không có ai chân chậm đất hết trời. Anh trung quá trời rồi, anh biết anh gặp ma rồi. Mới kêu chú Kiên là lấy cho con ba cái. Anh nói chuyện lắp bắp muốn cắn lưỡi luôn vậy đó Chú Kiền lấy bánh bỏ vô bọc Đưa cho ảnh xong Chú còn hỏi ảnh là trả tiền mặt hay chuyển khoản nữa Anh la trời Trời đất ơi có vụ chuyển khoản nữa Ông chú đáp tỉnh bơ Có chứ mày Ta nói Ông làm ma ông nhây thế ớn luôn Anh sợ quá trời rồi Mới móc tiền ra trả rồi lên xe giọt lẹ luôn Tới về nhà mở cái bọc ra thì trong toàn đá cục không. Sáng trà anh phải đi mua bánh, rồi mua nhang đồ ra đó cúng khấn chúc chú Kiên đừng có nhát anh nữa, để anh còn đi làm kiếm tiền. Ngoài hai người đó ra đó, thì cũng còn rất là nhiều người bị chú Kiên nhát. Cho tới cái bữa đó nhà thằng Thành có đám vỗ. Trong tiệc có một người quen với ba của nó, chú này tên là chú Năm Rô. Cũng có duyên một cái là chú này làm thầy. Chú thấy được cái dông chú Kiên, nên mới hỏi ba thằng Thành là bộ bên hông nhà lúc trước có người chết hả? Ba Thành mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chú Năm nghe. Chú Năm thấy tội nghiệp quá, nên mới nói là chắc là gia đình chú Kiên chưa có gọi dông chú về, nên chú bị kẹt lại đó. Xong đám dỗ cái chú Năm mới nhờ nhà thằng Thành liên hệ với gia đình chú Kiên ở dưới quê. Mục đích là kêu mọi người đi xuống, rước dòng chú Kiên về đi. Mấy ngày sau, thì khi người nhà chú Kiên cũng xuống tới, chú nằm nói với gia đình, cái này nó là cái duyên, cho nên chú sẽ giúp đưa dòng chú Kiên về nhà để hưởng nhang khói, chứ không có để giấc dưỡng như vậy nữa. Chú bài đồ cúng ra, cúng kiến các thứ, Thì cũng phải bốn chục phút sau mới xong Chú đưa cho gia đình một cái hũ nhỏ Chú nói là chú gửi hồn chú Kiên vô trong đó rồi Gia đình đem về để lên bàn thờ là được à, Từ lúc đó về sau là không có còn ai thấy dông chú Kiên hiện ra nữa Cha nội Lâm mới nhờ cái trận đó mà sửa bớt tánh nết nha Ông có còn xào xạo như hồi đó Chắc sợ gặp chú Kiên thêm lần nữa hay sao đó Ở Một cái câu chuyện tâm linh rất là đời thượng Mà toàn gửi về cho chúng ta ngày hôm nay Ngắn thôi Nhưng cũng góp phần tạo nên những cái cái dư dị Của những cái câu chuyện Cái kho chuyện ở trên kinh chúng ta Tới cái lá thờ thứ hai á, Cái câu chuyện được gửi về kinh Từ một bạn nữ Bạn không có xài tên thiệt Bạn nói biệt danh của bạn Kêu bạn là ổi đi Năm nay bạn được 29 tuổi Hiện đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn Thì bạn biết tới kinh Ly Kỳ trong cái thời gian gần đây thôi. À, nghe cách kể của kinh bạn cảm thấy nó nó cuốn. À, rồi cảm, có cảm tình. Và tin tưởng mới gửi cái câu chuyện này về cho kinh. Và bạn muốn kể lại những cái chuyện xoay quanh bà ngoại của mình. À, gia đình bạn có ba anh chị em. Bạn là Úc. Cả nhà bạn sống chung với nhau. Cho tới khi bạn đi lấy chồng thì bạn mới ở riêng. Tuổi thơ của bạn cũng hơi buồn một chút là từ hồi mẹ có bầu bạn đó, là đã không còn nhận được sự chào đón của hai bên nội ngoại rồi. Nhà nội thì do con cháu đông đủ rồi, thêm phần nào vợ bà nội cũng không có thương ba, cho nên không có quan tâm tới gia đình của bạn. Còn về phần ngoại á, thì ngoại sợ là mẹ sanh nhiều con sẽ cực khổ. Thành ra ngoại luôn nhắc mẹ là không có được để cho có bầu nữa. Mẹ mà cãi lời là ngoại tự mặt mẹ luôn. Thì kết quả làm sao mọi người cũng biết rồi đó. Mẹ có bầu bạn một cái, suốt một khoảng thời gian dài bà ngoại không có nhìn mặt bên gia đình của bạn. Rồi hai mẹ con bạn mà có đi ngang, thậm chí đứng bên ngoài ngó vô, bà ngoại cũng không thèm ngó ra lấy một cái nữa. Mãi cho tới năm bạn lên lớp 3 Thì mọi chuyện mới bớt căng thẳng Ngoại cũng bắt đầu tới lui nhà bạn giống như trước Mà ngộ một cái là từ ngày đó ngoại rất là thương bạn Thương cho tới lúc ngoại mất luôn Và bạn cũng là đứa cháu duy nhất được ngoại che chở sau khi mất Mà nói gì thì nói Trong cái giai đoạn đó Bà ngoại rất là ghét ba của bạn Lý do thì cũng nhiều Nhưng mà nó cũng hơi riêng tư quá cho nên bạn xin phép uh, kể những cái gì mình có thể kể thôi. Thì cái năm mà bạn học lớp 3 nè ba mẹ có mua một cái miếng đất để mà xây nhà. Lúc mua thì ba đơn thuần là thấy đất đai rộng rãi tổng quan nhìn đẹp giá cả cũng hợp lý nên là mua thôi. Ngoài ra cũng không có tìm hiểu cái gì khác về nó hết. Cho tới khi bắt đầu xây nhà Ba bạn hay ngủ lại ban đêm để mà canh vật tư Thì thường xuyên thấy quá trời bóng người mặc áo trắng Mà cái kiểu là thấy lờ mờ thôi Họ đi thành một hàng dọc á Men theo cái đường gần với hông nhà bạn đó Vì nhìn thấy họ đi bên ngoài Chứ không có thấy cái gì trong nhà Nên ba cũng không có quan tâm Càng không kể lại cho người nhà nghe Mắc công là Quang mang rồi lo lắng thêm chứ được cái gì Xong xuôi hết rồi Thì gia đình bạn dọn về ở trong nhà mới Mẹ bạn là một người rất quan tâm tới việc thờ cúng Cho nên về đó là mẹ thỉnh tượng bà về Rồi các chư dị về Trang hoàng bàn thờ cũng hoành tráng lắm Đương nhiên là mẹ rất là chú trọng cái chuyện nhang khói Với lại thường xuyên lao dọn bàn thờ Vậy mà không hiểu sao cứ đêm tới sáng nha Là cái bàn thờ bám đầy mạng nhện hết trơn luôn Mẹ gắn đèn trên bàn thờ nhiều lắm Vậy chứ nhìn vô nó cứ âm u cái kiểu gì mình không sao giải thích được Dọn về đó rồi Ba mẹ lại thường xuyên lục đục Ba trước giờ hiền khô Không hiểu sao về đó một cái là ba trước dễ nổi nóng Còn xanh thêm cái tật ghen tuông vô cớ Thành thử ra ba với mẹ gây nhau liên tục Một tuần phải cãi lộn hết 3-4 lần. Không khi nào mà gia đình được yên hết rồi. Thêm một cái nữa là mỗi khi mà có ba mẹ ở nhà thì không sao. Chứ ba mẹ mà đi một cái là coi như ba anh em lên nhà trên ngồi hết. Không bao giờ dám ngồi ngoài nhà sau. Bởi vì ngồi một hồi là không biết cái giống gì mà nội niu son chảo nó lẻn kẽn hết trơn luôn. Thấy ớn lắm. Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra như vậy Nhưng mà ba chỉ lo ghen tung Mẹ thì lo cãi lộn với ba Nên không ai quan tâm tới mấy cái vấn đề bất thường đó hết Cho tới cái năm bạn lên lớp 5 Thì ba mẹ có một trận gây nhau rất là dữ Tới nỗi mẹ bỏ về bên ngoại mà ở luôn Mẹ hứa với ngoại là sẽ cắt đứt với bà ba luôn Nhưng mà chuyện tình cảm mà Còn là vợ chồng thì làm sao mà nói dứt là dứt. Ba mẹ lén lút qua lại với nhau. Bà ngoại biết được nên là thất vọng dữ lắm. Rồi không biết sao bà lại nghỉ quẩn mà tự tử ngay trong căn nhà của ba mẹ luôn. Bà ngoại mất xong là cả nhà bạn dọn đi chỗ khác sống. Nhà đó coi như bỏ quang cho tới tận bây giờ. Cái chỗ này nó cũng hơi nhanh ha. Mọi diễn biến nó hơi hơi gấp Mình cũng chưa rõ tường tận lắm à, Tại vì lá thơ bạn gửi về như vậy thôi Kinh không có dám thêm vô cái gì hết á Bây giờ chúng ta để coi tiếp tục nó sẽ như thế nào Cái hồi mà ngoại mới mất Là nhiều người trong xóm hay nói là Cứ chịu chạm dạng Đi ngang nhà ba mẹ bạn Là sẽ thấy có bóng người đứng dựa lưng vô cái cửa kiến Nhìn ra ngoài đường Giống như là đang đợi ai đó vậy. Nhìn vừa tội mà cũng vừa thấy sợ. Tại vì ai cũng thừa biết là nhà đó đâu có còn ai ở trong đó nữa đâu. Cái chuyện nó cứ lập đi lặp lại. Riết rồi cái đường đó người ta không dám đi qua đi lại nữa. Nhiều người biết được ngoại bạn Linh. Cho nên tới đó xin số đề. Tới hồi mẹ bạn biết được. Mẹ về chửi đuổi đi quá trời luôn. Sau đó mẹ quyết định mời thầy về coi Để đưa vong của ngoại về nhà Thầy về thầy phán Là thiệt ra ngoại bạn chưa có tới số chết Nhưng vì quỷ ở trong nhà đó nó lôi ngoại theo Đâu phải là một dông đâu Trong nhà dông quỷ dông ma gì cũng có hết Ngoại thì già rồi Nên đâu có làm lại tụi nó Thầy kêu bây giờ gia đình làm theo thầy chỉ Rồi đưa ngoại về. Chứ ở đó mà cúng thì ngoại cũng có ăn được cái gì đâu. Đồ ăn cúng cho ngoại thì bị tụi ma quỷ giật hết. Ăn hiếp dữ lắm. Mẹ nghe thầy nói vậy thì khóc rất là nhiều. Vừa tự trách bản thân. Vì mình mà mẹ mình mới mất. Vừa thấy thương cho ngoại nữa. Chết rồi mà không có được yên. Mẹ chỉ kể với bạn đại khái là thầy làm lễ. Rồi mời ngoại về thôi Chứ không có kể rõ ràng chi tiết cho bạn nghe Về cái lễ cúng đó nó ra làm sao bạn cũng không rảnh Rồi mấy người xung quanh Nghe ông thầy nói vậy xong Cũng kể thêm cho ba mẹ nghe đó Là hồi trước Cái miếng đất đó đó Ngay cái hồi đợt dịch cúm H5N1 Người ta chôn cả ngàn con gã dưới đó Thêm phần đất bỏ quan lâu năm Rồi được ba mẹ bạn mua Có khi gì vậy mà âm khí nó nhiều. Dông này dông kia nó vô đó nó ngự cô không chừng. Ba mẹ bạn nghe thì cũng nghe cho biết rồi bỏ ngang thôi. Chứ bây giờ bán không được mà ở cô không dám ở. Mọi chuyện nó cũng dần dần lắng xuống. Rồi cho tới năm bạn học lớp 7 là cái lần mà bạn thấy ngoại về rõ ràng nhất. Cái bữa đó là sinh nhật của bạn. Gia đình có mời nhiều bà con dòng họ, rồi bạn bè. Nói chung là khách cứa cũng đông à. Bởi vậy cái bữa đó mới có 3 giờ mấy, 4 giờ sáng. Là mọi người trong nhà xúm nhau ngồi mần gà mần dịch ở trong bếp. Nhà của bạn xây hình chữ L. Phần cuối nó là cái bếp. Nhìn thẳng ra thấy được một khoảng sân lớn rồi mới tới cái cổng. Bao nhiêu xe cộ là nhà bạn để ngoài gần cổng cho tiện sắp xếp bạn ghế ra sân mà đãi khách. Thì bạn ham vui lắm, cho nên độ giăng mùng ngủ ở gần bếp để sáng còn dậy sớm. Cái hồi ngủ thì bạn mơ mạng thấy rõ ràng là bà ngoại đứng ở ngoài mùng. Mặt thì không có thấy được, nhưng mà cái dốc dáng với giọng nói của bà ngoại mà. Ngoại mới kêu là chạy đi con. Dậy... Nhà có ăn trộm kìa. Đó không biết làm sao. Lúc đó bạn còn đang mê ngủ luôn. Mà bạn ngồi dậy bạn kêu là Mẹ ơi! Ngoại kêu có ăn trộm? Kêu xong cái câu đó là nằm ịch xuống bạn ngủ tiếp luôn. Thì mẹ là biết ngoại linh nào giờ mà. Bởi vậy vừa nghe bạn nói xong mẹ chạy ra kêu ba ra ngoài cổng coi. cha tới ngoại coi thì thấy con chó nhà nuôi á. Bị người ta thuốc chết queo rồi Bà ra tới chút xíu Một cái là cách nhà chừng 5 căn nhà Hai thằng nó phóng lên xe Nó chạy đi mất tiêu luôn Lúc đó bạn đâu có hay ho gì đâu Sáng ra mẹ kể lại mới hay Bạn mới nhớ mang máng là À có ngoại về kêu Nhưng mà còn cái chuyện bạn ngồi dậy Bạn kêu mẹ Thì bạn không có nhớ Rồi một lần khác bạn gặp tâm linh đó, là cái lúc bạn đi chung với đoàn trường đi tour xuyên diệt. Bạn học ngành bên du lịch mà. Cho nên chuyện xuyên diệt là chuyện là một cái chuyến để cho lớp bạn tốt nghiệp luôn. Thì cái chuyện xảy ra vào cái ngày thứ 10. Lớp bạn ra tới Hà Nội rồi. Và có ở trong một cái khách sạn. Nhóm bạn được sắp xếp ở phòng 401. Cái phòng này nằm ở tầng 4. Nó ở chính giữa Bên phải là thang mái Còn bên trái là cầu thang Bạn từng nghe qua đó Phòng mở cái vị trí như vậy là cực kỳ xấu Dễ thu hút tâm linh Nhưng mà do lúc đó còn còn là sinh viên mà Cho nên tụi bạn cũng không có để ý nhiều tới những cái vấn đề đó Thường thì khi nhận phòng Nhóm bạn sẽ có một cái chị lớn nhận chị khóa phòng Lên đó chị sẽ để ý mấy cái thủ tục tâm linh Ví dụ như gõ cửa ba cái Đứng nép một bên Rồi xin phép người âm cho mình vô phòng Đại loại là vậy Vậy mà bữa đó xui sao tới khách sạn nha Thì bạn bị đau bụng quá Thầy lại còn đưa chìa khóa cho bạn nữa Cho nên là bạn lấy chìa khóa Bạn mở cửa bạn chạy thẳng vô luôn Lúc chị đó vô thấy vậy Chị cũng hơi sợ Cũng có khấn giái lại Nhưng mà hình như không có vớt giác được chút nào hết. Theo lịch trình thì lớp bạn nghỉ ngơi cho tới 2 giờ chiều là đi văn miếu quốc tự giám Cho nên bạn có hẹn báo thức là 1 giờ 45 phút dậy đi mà xuống tập trung Bạn nằm lướt điện thoại một chút rồi mới ngủ Cho nên là cái người ngủ sau cùng trong phòng đó là bạn luôn Thì trong lúc ngủ bạn mới lờ mờ Bạn thấy một cái bóng đen cao lớn lắm Đứng ở gần chỗ bạn nằm Cái dế bạn biết là người đó đang muốn leo lên để mà đè bạn, nhưng lại bị hai cái bóng trắng khác kéo lại không cho. Bạn nhớ rất là rõ cái bóng đen đó nói bằng giọng bắt nha. Nhớ nhặt Nam, sinh năm 93. Nói xong là biến mất. Mọi thứ nó diễn ra chắc đâu đó cỡ dài phút thôi. Nhưng bạn nhớ rất rõ từng chi tiết luôn Rồi cho tới khi điện thoại reo báo thức Thì có một bạn khác Nó là tên Trang Trang nó bật dậy Nó la lên xong rồi nó khóc luôn Nó cứ liên tục nói là Bị một cái bóng đen Nó đè Nhưng mà kêu không có ai nghe Rồi than là hai vai bị đau nhiều quá Nhìn Trang lúc đó Rất là sợ và quan mang Nói thêm một chút đó, là cái hồi mà bạn lấy chìa khóa mở cửa vô phòng thì bạn Trang này nè, bạn là cái người đi ngay phía sau bạn luôn. Rồi trên đường đi qua văn miếu thì bạn có kể lại cho một bạn tên Cường nghe Mà tụi bạn hay gọi theo cái kiểu thân thương là chế Cường đó. Cường là người khánh hòa. Được biết thì Cường cũng thuộc kiểu có căng và Cường cũng có khả năng giao tiếp với tâm linh luôn. Bởi vậy khi mà đụng chuyện tâm linh thì lúc nào mấy bạn cũng sẽ tâm sự với Cường. cần nói để xíu nữa về đi. Thì bốn đứa cứ ở chỗ nào khác đi. Để Cường vô nói chuyện rồi xin lỗi người ta một tiếng dùm cho là ở bình thường thôi. Cái lúc về lại khách sạn thì bốn đứa mới đứng nép ở dưới cầu thang để mà chờ Cường vô nói chuyện. Chắc đâu tầm 5-7 phút gì đó. Bạn thấy Cường đi ra rồi kêu tụi bạn là xong rồi. Bốn đứa cứ vô sinh hoạt bình thường không có cái gì nữa đâu. Xong rồi Cường về lại phòng. Đó thì bốn đứa cũng quan mang dữ lắm. Lật đợt tắm rửa xong cũng đi lên trên phòng của Cường ngủ luôn chứ không có dám ngủ tại phòng đó. Nói xong vậy thôi chứ biết có xong thiệt không mà dám ở lại. Cái tối đó khi mà ăn uống thì cả đám mới kéo nhau đi ra ngoài quán cơm rang, mới kêu dĩa cơm ra được, ăn được một muỗng thôi. Thì Cường nhắn tin cho bạn là Ổi ơi, Cường nói cái này Ổi đừng có sợ nha. Chứ thật ra hồi chiều Cường vô nói chuyện là người ta giận Ổi lắm. Muốn hù một lần cho Ổi sợ, cái tội xong cửa vô làm cho người ta giật mình. Ổi hên lắm, Vì có bà với anh hay là em trai gì đó của ổi đi theo, nên người ta không có đánh lại được. Người ta mới dớ qua con Trang nào. Trời đất ơi, đọc tin nhắn xong bạn no ngang luôn. Ăn không nổi luôn. Kể lại cho con Trang xong hai đứa ôm nhau khóc tại chỗ luôn. Nhất định không chịu về khách sạn. Đội bắt xe đi đâu đó sáng đêm đi chứ sợ quá trời sợ rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng phải về lại khách sạn ngủ thôi. Ngủ bên phòng của Cường luôn đó. Hai đứa sợ quá, đổi hình Phật làm hình nền điện thoại luôn. Xong rồi đi ngủ đeo tai nghe bật kinh sáng đêm luôn. Một cái điều bất ngờ là khi mà bạn biết có ngoại đi theo bạn. Còn cái chuyện Cường nói là có anh hay là em trai gì đó đi theo thì thiệt tình bạn không có biết là ai. Tới hồi về nhà bạn mới kể cho mẹ nghe thì mẹ mới xác nhận là sao bạn mẹ có xảy một bé trai nhưng mà mẹ gửi em lên chùa tu lâu rồi. Còn một cái chuyện khác nữa nó cũng làm cho bạn cảm động và nhớ ngoại rất là nhiều vì ngoại luôn hiện hữu, nhắc nhở bạn. Và cái lần này là ngoại hiện hữu để nhắc nhở bạn về cái chuyện tình cảm. Đợt đó bạn có quen một cái bạn học Cũng cùng cái lớp du lịch đó đó Quen từ hồi mà hai đứa mới tốt nghiệp Và quen nhau được khoảng 3 năm Gia đình của bạn trai đó Cũng có ý muốn hai đứa tiến tới hôn nhân Năm đó bạn lên mộ ngoại dọn dẹp Để mà chuẩn bị Tết nhất tới rồi Thì cái hồi bạn cúng đó, Bạn có khấn hỏi ngoại là Ngoại ơi Bạn trai con muốn tiến tới hôn nhân với con Ngoại coi thử con có lấy được không Nếu ngoại thấy con ưng bạn này được hoặc là không thì ngoại về cho con hay nha ngoại. Chừng một tuần sau đó bạn chim bao thấy ngoại về trong cái khung cảnh mà nó tối tâm lắm. Mặt ngoại buồn hiu hà. Không có nói tiếng nào hết. Rồi ngoại quay lưng đi. Hai bạn cũng quen nhau nhưng mà tới tầm thời gian giữa đại dịch Thì hai đứa bất đồng quan điểm rồi chia tay Một thời gian sau bạn quen một bạn trai khác Bạn cũng có dẫn bạn đó ra thăm mộ ngoại Rồi cũng dọn dẹp đón Tết Bạn cũng khấn y như lần trước vậy đó Thì dài ngày sau bạn chim bao thấy ngoại về Lần này ngoại rất là vui Đứng trước một cái khung cảnh nó tươi sáng lắm Rồi cái từ từ ngoại tan biến mất Tháng 6 năm 2025 thì bạn kết hôn. Trong cái lễ du quy, bạn trang điểm xong mới bước ra ngoài bàn thờ để mà chụp hình. Thì tự nhiên ở đâu có con bướm màu nâu. Cái bông ở trên mình con bướm nó y rang như cái cái màu của cái bộ đồ mà ngoại mặt lút liệm vậy đó. Cái chuyện bộ đồ đó là mẹ nói nha, chứ bạn đâu có thấy ngoại mặc đồ như thế nào lúc đó đâu thì con bướm này lại đậu ngay trên cái lư hương trước bàn thờ. Cho nên tấm hình nào mà hai vợ chồng chụp lúc làm lễ thì cũng có dính con bướm đó vô hết. Qua hôm sau là ngày trước dâu, thì cũng y hệt như vậy luôn. Cái hội hai bên xui gia ngồi nói chuyện là con bướm chuyển qua đậu ở hướng cửa sổ, gần cái bàn gia tiên. Cảm giác của bạn như là con bướm đậu ở đó để mà quan sát cái lễ rước dâu của bạn vậy đó. Trải qua nhiều chuyện rồi thì bạn cảm thấy rất là an tâm khi bạn biết ngoại luôn ở đâu đó bên cạnh cuộc sống của bạn. Chuyện của người lớn thì bạn không thể nào tưởng tận được những cái khúc mắt giữa ba mẹ và, và ngoại. đó Tuy nhiên, gì thì gì. Ba anh bạn lớn lên trong sự bảo bọc của ngoại. Ngoại là người lo lắng nuôi dưỡng ba anh từ nhỏ cho tới khi ngoại mất. Bởi vậy bạn rất là thương ngoại. Không có ngoại chắc là bạn không có sống nổi cho tới bây giờ. đó Toàn bộ lá thư cũng như cái câu chuyện của ổi đã gửi về cho kinh. Tuy là có lướt qua những cái đoạn khiến cho chúng ta không tường tận được. Nhưng âu đó cũng là một cái câu chuyện nó đời mà chứ nếu mà biết trước biết rõ ràng rành mạch ra thì nó là thành chuyện sáng tác rồi phải không và ở đây bao nhiêu bà con mình tin vào cái điểm về cái sự xuất hiện của con bướm một con bướm biểu thị cho cái chuyện người thân mình về thăm chúng ta bình luận ở bên dưới cho Huy đọc nhé cảm ơn lá thư của Toàn và Ổi ngày hôm nay Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi cây chuyện này. Chúc bà con một đêm ngon giấc.